các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không cần thiết nếu không muốn nói là thừa t h ả i nam cam h ẳ n sẽ do dự trong việc giúp đỡ dung hà khi biết rằng vẫn còn có một ông đỡ đầu minh sức bởi như thế chẳng khác nào xúc t é p nuôi cò hải bánh sau một thời gian t h ỏ tá dung hà vẫn chưa tạo được cho mình một cơ ngươi riêng đã bắt đầu bất mãn tuy không dám bộc lộ trước thói ra trưởng độc đoán của bà chị dung hà nổi tiếng điên rồ nguy hiểm lợi dụng việc qua lại giữa dung hà và nam cam hải bánh tìm cách lấy lòng nam cam và tỏ ra không chỉ bằng lời nói ước muốn được làm đệ tử ruột của ông chùm hải bánh đã có một số đệ tử cần thiết ngay trước mũi dung hà t h ì cứ ngỡ rằng sự b à n h chứng thế lực của hải bánh xuất phát từ lòng trung thành và có lợi cho sự nghiệp chung nên chẳng những không nghi kỵ mà công khai tán đồng dù không ít đàn em khuyên thị nên cẩn thận từ sau ngày chồng bị s ử bắn dung hà thôi là một phụ nữ thuần túy chẳng hiểu bởi những nguyên nhân gì thị sinh ra chứng bệnh lesbian tức là đồng tính luyến ái chỉ tìm những cô vợ xinh đẹp dễ thương dù thị cũng là một loại không qua ngọn cỏ anh nằm giúp em một câu s ư ớ i bạc không anh đỡ đầu bọn có tiền không đến chơi Dung Hà mở lời bằng giọng hết sức mềm mỏng ngọt ngào. Tưởng chuyện gì, cô cứ mở. Anh Bảo t h ằ n g t h ả o qua nó giúp một tay. Nam Cam cười nói. Dung Hà cũng có phần ngạc nhiên trước sự đồng ý cho thị mở một cách dễ dàng của ông t r ù n g Dẫu sao lĩnh vực cờ bạc cũng là chỗ hái ra tiền của tập đoàn Nam Cam. Việc Dung Hà xin mở sòng đồng nghĩa với việc sẽ bớt xén chén cơm manh áo của họ thế mà. chẳng những vậy khi Dung Hà mở quán cà phê 3-17 b ù i Thị Xuân Nam Cam đã buộc Dung Hà phải nhận bằng được 30 triệu đồng gọi là giúp đỡ hôm sau sới bạc trên căn lầu quán cà phê 3 của Dung Hà đã có mặt Thảo Ma chuyên gia tổ chức của tập đoàn Nam Cam trong số con bạc do Nam Cam chiêu tập về ăn thua tại đây có cả vợ chồng Trung Tâm Dung Hà cầm 70 triệu đồng tiền sâu trong ngày đưa tất cả cho thảo ma thị nói một cách khẩn khoản chú thảo đưa dùm cho anh năm được dặn dò cẩn thận thảo khăng khăng không nhận cuối cùng đích thân hà phải cầm tiền gặp năm cam anh xem tiền thu được cần trang trải thế nào à em cứ lấy mà đầu tư thêm cho quán mấy khoản chi phí khác anh lo liệu được chẳng cần đâu nam cam nói Dung Hà n à y ép vài lần không được, b è n nhận lại số tiền nói: Thôi, thế cho bọn em xin cảm ơn anh n ă m nhiều, em xin nhé. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, Thả Ma đã đến báo cho Dung Hà biết một thông tin do đích thân ông Trùm dặn chỉ được nói với Dung Hà mà thôi. Bên cảnh sát hình sự mới hỏi anh n ă m về sòng của ai mở ở buổi Tỵ Xuân. Anh n ă m dàn xếp xong rồi, nhưng có lẽ không chơi tiếp được nữa. bị động mà ngưng lại là phiền lắm. Dung Hà ngỡ trước tin xấu, làm sao được cứ chứ? Nam Cam đã nói không nên chơi tiếp thì không chơi tiếp. Nếu không khó mà thoát được với mạng lưới cơ sở của phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh. Một phiên bản méo mó của Nam Cam đã xuất hiện khá lâu trên giới giang hồ, nhưng chưa từng tạo được tên tuổi là sáu được. Gã hạ sĩ quan cơ khí hải quân chế độ cũ. giờ là c h ù một khách sạn nhỏ gần ngã tư phú nhuận bỗng thích trở thành một đại ca tầm cỡ sơn đảo gã nặng ước chừng một tạ với mái tóc đinh và gương mặt nung n ú c mỡ như thiên bồng nguyên soái dù nhát hơn t h ỏ ngu và hơi c ả cuống xấu được vẫn cứ lao vào cuộc tranh giành thế lực giang hồ gã nghĩ rằng n ằ m cam đi đường tắt để trở thành ông t r ù m đầy quyền lực tiền bạc gái đẹp thì gã cũng dư sức để tìm ra lối tắt chẳng khác gì. Có thể còn nhanh hơn. Thế là gã lôi kéo bằng được một vài tay giang hồ c ó chút tên tuổi về ở với anh sáu. Anh sáu lo tất tần tật kể cả gái và tiền. m ụ vợ chuột mắt của sáu được Mai vốn là một tú bà chuyên cung cấp gái gọi thượng hạng cho các dịch vụ s e x tour Nam Bắc và Ma Cao và Hồng Kông đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của chồng. Tại Ba Đô. một tên du đãng hùng cứ một thời ở khu vực nhà hàng khách sạn nổi 5 sao đã về dưới chứng sáu được. đồng thời đỗ đạt s a n g em vợ của g i nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net